Trời ơi, Trời ơi, trường thứ bảy Tập thứ bảy Tìm một con đường Tìm một lối đi Ngày qua ngày Đời nhiều vấn nghi Lạc loài niềm tin Sống không ngày mai tôn quyền không ai cần ai cứ vui chợt chợ hôm nay rồi cuộc vui tan mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới và con tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai tình yêu chiếu anh sáng vào đời Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã hướng về người chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Người ta thường nói non sông dễ đổi bản tánh khó dời. Phong thời biết mình hết thời nên chán đời trở về với cuộc sống thầm lặng. Nhưng chẳng được bao lâu Chẳng được bao lâu kể từ ngày nhận được Cú phone viễn liên từ Đài Loan của lại Có lẽ trong những ngày êm ả nhàm chán Đã không có bóng gia nhân bên cạnh Nhưng tụ tập lại thì nghe mấy ông già Toàn là nói chuyện gia nhân Rồi lại thêm lại Cô gái có thân hình khiêu gợi Chỉ quen sơ trên phi cơ Kể từ sao cứu gọi hôm ấy, đêm đêm, nàng thường hay gọi thời để nói chuyện luôn. Coi ra thì lão thời ở Canada mà còn lạc hậu hơn cô ả bên xứ đài. Ban đầu thì thời nhân mặt tiếp tiền dùm cho cô gái. Hắn biểu gọi viễn liên mà tán dốc tốn tiền vô ích lắm. Cô ta chỉ cười và nói, Chứ thiệt là quê quá trời. Mạng ở đây á, chỗ nào mà không có, cháu gọi qua đường mạng, không có tốn xu nào hết trưa ơi. Phùng thời nào giờ có biết ba cái vụ này đâu. Hèn gì thấy thằng cha Thành Râu đang ngồi uống cà phê tận bên Canada mà cũng bấm phone gọi con vợ ở Việt Nam, dù đi rượu rỉ một hồi rồi biểu nàng đi ngủ. Gọi mà không tốn xu thì cháu cứ tự nhiên Chú đây sẵn sàng hầu chuyện Đánh trỗi không có gì làm mà Ngủ sớm cũng vậy thôi Ban đầu thì nói chuyện trời, chuyện đất Chuyện quê hương, chuyện xứ người Dần già rồi đến chuyện đời tư Chuyện chồng, chuyện con Chuyện thầm kính phòng the Khiến cho con tim mùa đông đang lạnh cống của ông lão Bỗng trở nên ấm áp lạ thường Và niềm tin đã dâng về người cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Và tim mai tình yêu Cô gái này kể cũng thuộc loại bạo mồm bạo miệng. Chuyện gì nàng cũng nói toạt ra hết. Phùng thời là đàn ông nên đâu có ngại ngùng gì. Nghe con nhỏ kể chuyện riêng tư một cách tỉnh bơ. Thì ông cũng khoái lắm. Cứ thắc mắc hỏi hoài. Người cùng quê với nhau nên dễ thông cảm. Hoàn cảnh neo đơn như nhau. Nên dễ đi đến gần gũi. Gần gũi đến nỗi phải đổi cách sừng hồi cho mất đi các khoảng cách vô hình của tuổi tác. Nghĩa là... Đừng gọi anh bằng chú nữa. Theo như lời kể của Lai thì phòng thời biết nàng lấy chồng sang Đài Loan đâu từ những năm đầu của thế kỷ 21, đã hơn 10 năm có một mặt con với người chồng xa xứ, nàng tỉ tê trong điện thoại. Anh biết không, nhà của em nó nghèo lắm. Nghèo á, tới nỗi mấy đứa em của em á, tuổi nó đâu có đứa nào đi học qua hết lớp 2 đâu hè ba của em thì ông đau bệnh ghê ghề hà chỉ có má với em lo buôn bán nuôi cả nhà bán buôn á thì ngày được ngày cái lời được bao nhiêu ăn hết chân hết trọi rồi thì mừng gì có dư tới chừng người cô của em á bả cũng gả qua Đài Loan trước em nói là cô chứ bả còn trẻ khô hà Bà mận mai cho em Cái thằng chồng này nè Bởi vậy Em mới bị gã qua đây Chứ em đâu có muốn Sống xa gia đình Buồn muốn chết hả anh ơi Phùng thời chợt nhớ tới loạt bài phóng sự cô dâu Đài Loan Trên tờ Thời báo Nhớ tới cái cảnh Trái tai gai mắt Mà đàn ông Việt Nam trăm ông như một dòm tới là phát điên lên Vì tự ái dân tộc Nên mới hỏi À, hồi thằng chồng của em qua bên Việt Nam coi mắt, à, nó có ngồi ngên ngang như ông vua để à, cho em à, thoát y đi vòng vòng, cho nó coi mông coi ngực không? Lại cười khúc khích. Hỏi, hỏi cái gì mà kỳ cục hả? Thằng chồng của em nó cưới em là do mai mối, cho nó coi hình của em là đủ, chứ... Chưa... Ai đâu hổng bận quần áo cho người ta coi. Mắc cỡ thấy mồ. Hỏi dù duyên mà cũng hỏi được. Cái anh này thiệt là tình à. Thời cười ngất. <cười> có mới nói chứ anh đâu có đặt chuyện. Bao chi đăng tải tùm lưng kia kìa. Thấy mấy người đẹp sư mình bị tụi nó coi như món hàng. Thiệt là phát bực. Rồi lại mới giải thích cho thời nghe. Mấy con nhỏ không có ai quen. Nên phải đi theo đường dây môi giới Em á, có mấy cái con nhỏ bạn Qua đây bằng cách đó đó anh Mà em cũng không có hỏi Coi có mấy cái vụ ấy không nữa à nha Cũng nhờ một kẻ thì cô đơn Một người thì thích nói chuyện Cho nên phùng thời biết khá rõ về lại Về sinh hoạt của những cô gái Việt Lấy chồng Đài Loan Đa số các cô vì hoàn cảnh gia đình Vì trăm ngàn thứ nhưng nhìn đi nhìn lại cũng vì chữ nghèo mà phải chịu. Đất nước sau hơn ba thập niên kể từ ngày phong thời ra đi vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng thấy thay đổi chút nào. Dân đen vẫn ngập chìm trong nghèo khổ tối tăm. Kẻ có quyền có thế thì nhà cao cửa rộng, tiền đẻ ra tiền, con cái ăn sung mặc sướng, học hành tới nơi tới chốn. Ngược lại đại đa số Nếu không có thân nhân ở ngoại quốc tiếp tế thì lâm vào cảnh thiếu trước học sau. Ngày ba bữa cháu rau đắp đổi, nếu lỡ không mai bệnh hoạn kéo tới thì coi như ngập đầu bị thiếu nợ. Các cô kém may mắn ấy đương nhiên là vì tương lai, vì chữ hiếu mà phải bỏ xứ ra đi, lại thở dài, giọng than gian. Ở đâu cũng vậy anh ơi! Cũng phải làm mới có sống Tụi em ở bên này đâu có ai sung sướng gì đâu nè Phải đầu tắt mặt tối mới có chút đỉnh gửi về cho má Cho mấy đứa em Mà ở Việt Nam thì cứ y y à Hở một chút á, là cứ kêu ghéo tiền tiền suốt hả Rồi nàng lại tỷ tê Như anh thấy hoàn cảnh của tụi em Về bên nhà chồng Phần vừa lo cho gia đình của mình nè phần lo cho nhà cửa bên Việt Nam, lo thì cũng có chừng có mực chứ. Mình đổ về bên ngoài thì bên này người ta khi dễ mình á, cũng tại vì vậy mà tụi em cứ lột được hoài quỷ. Cuối cùng á, thì đành phải ly dị luôn cho khỏe. Da da mỏi cắm phương xa, nhớ mẹ nhớ cha ai phụng dưỡng tuổi già cuộc sống lụa là như Mì chậu... Vì chớ nghe than thở cái kiểu này ai mà chẳng động lòng, nhất là giọng thang của một cô gái quê xa xứ, vừa ngọt vừa buồn. Mà người nghe lại là một ông lão đang lúc trống vắng cô đơn, cảm thương cho hoàn cảnh, chúng nào mà chẳng rủng, trái tim nào mà không nhức nhối. Phùng thời nằm ngửa áp cái điện thoại vào tai, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng hư không trên trần nhà mà tưởng tượng ra khuôn mặt buồn hiu hắt của người đẹp ở đầu dây bên kia. bây giờ nàng chắc đang buồn và cô đơn lắm nhỉ? thân gái cô kia nơi xứ lạ quen người phải đầu tắt mặt tối đi làm hai nơi để có đủ tiền nuôi con và giúp đỡ gia đình bên Việt Nam. ôi, sao hoàn cảnh của nàng đáng thương đến như vậy không biết nữa. ông cảm thấy ở lại. Như có một cái gì đó đáng để cho mình vừa phục vừa yêu Phục nạn bởi sự hy sinh quên mình Lo cho gia đình Tuổi xuân hơ hớ Lại chịu kiếp phòng không Lo nuôi con Và làm tròn chữ hiếu Quả là một tấm gương đáng quý Cũng bởi em nói chuyện nghe ngọt quá Dễ yêu quá Và gốc lại là cô gái quê Bằng chứng trong giọng nói của em Vẫn còn quê trất Nên phùng thời, quên mất không hỏi, em sao đi làm hai chỗ mà rảnh quá, đêm nào cũng gọi. Nằm bao phút thăm hỏi thì nói làm chi, đằng này cứ nằm ôm cái điện thoại cả mấy giờ liền. Có lẽ nhờ vậy mà thành thói quen không còn thắc mắc. Ngược lại, thế hôm nào vắng tiếng của nàng là lão thời ngủ không an giấc Mà tính ra thì lại cũng đâu có nói quá, nàng đang làm hai chỗ thật có điều việc của lại nhàn nhã quá nấu cơm hầu hạ nhà chồng đưa rước còn đi học và thời gian còn lại thì trông coi cửa tiệm hàng xén và làm hàng gia công làm gia công thì khỏe re chỉ ngồi dán gián gỡ gỡ vừa làm vừa nói chuyện cả ngày không biết mệt nói chuyện với thời thì toàn là tiếng việt ông bà già chồng hoặc thậm chí thằng chồng tàu già ngồi kế một bên Cũng đâu có hiểu quái gì. Lại mặt tình mà em em, anh anh ngọt sớt, Trong khi thằng chồng thì vô tư ngồi cười cười, ngẫm khói phun mây, nhìn trợ hiu quảnh. Lấy chồng như lại, kể cũng may mắn hơn người ta nhiều. Trường hợp của nàng coi như hiếm hoài trong số các cô dâu lấy chồng xa xứ. Gia đình chồng lại thuộc giới giàu có hạn ở đất Đài Trung, Mà chồng nàng lại là con một Có điều đứa con trai duy nhất này Chẳng giống các công tử con nhà giàu khác Hắn chẳng biết làm gì cả ngoài việc đòi vợ Một gã đàn ông như thế thì ở Đài Loan Mấy em thấy điều chạy mặt Có mà dám ưng làm chồng Ông bà bồ buồn quá đổi Cây có một trái mà gặp phải cái trái như vậy Thì khác nào tuyệt tự Lấy ai nói giỏi tông đường Và cái gia tài kết xù này, tới lúc vợ chồng mình nhắm mắt, chẳng biết lọt vào tay ai. Rồi khi phong trào đàn ông Đài Loan ít hiu ế chảy, hoặc vì bất bình thường, hoặc vì nghèo quá đổi, phải mò sang bên xứ Việt Nam tìm vợ. Nghe được tin này, thì ông bà mừng quá, mau mau kiếm người may mối, tìm vợ cho thằng quý tử. Sau khi cưới được cô vợ Việt Nam rồi thì hắn coi nhiều sướng mê tơi, mừng vui quên cả tổ quốc, việc và tàu lấy nhau thì tuy ngôn ngữ bất động, hài vợ chồng ai nói nấy nghe, nhưng hắn đâu có cặn, cứ tà tà ngồi nhà, ban ngày thì ăn húc, chờ tối đến ẩm cô vợ lên giường để nựng. Nhờ vậy mà mới năm sau lại sinh ra hắn đứa con trai khấu khỉnh, người vui mừng nhất đương nhiên là ông bà gia chồng chưa chồng nạn thì hắn vẫn như cục đất, chỉ khoái có mỗi một chuyện là nựng vỡ mà thôi. Ông bà cưng cháu thì lại là mẹ cũng được hưởng lầy. Nhờ cái công mang đến cho gia đình ông bà người thừa hưởng gia sản và nhan khói, sau này nên lại cũng trở thành con dâu cưng. Cũng nhờ cô gái Việt khôn lanh và biết chiều chuộng nên không mấy chốc. Nàng được ông bà già chồng tin tưởng còn hơn ruột thịt Được lòng cha mẹ chồng rồi Thì khỏi cần phải nói Lại muốn làm gì cũng được Chẳng hạn như mỗi năm về thăm ba mẹ ở Việt Nam một lần Ông già chồng mua vé máy bay Và nhét vào túi vài ngàn xài chơi Thì dạy gì mà không về thăm má chứ Đó chỉ là tiền về bển thăm chị sui thôi Còn ở bên này Thì lại tháng tháng vẫn lãnh lương đều đều, bên chồng nàng sở hữu nhiều bất động sản ở giải rác toàn cõi Đài Loan. Căn chung cư nhiều tầng đang cho mướn, và gia đình của ông cư ngụ ở Đài Trung là một. Công việc hàng ngày của lại là lo cho ông bà hai bữa cơm, đưa rước con đi học và lo thu tiền nhà. Cộng thêm buôn bán lạc vặt vài thứ bánh kẹo rượu bia cho những người sống trong chung cư. Thấy con giàu cũng còn rảnh rỗi quá, chỉ e nói nhàng cư di bất thiện, tướng tá mặt mày của nó đẹp quá mà. Ra ngoài thế nào cũng có thằng đeo, đàn ông Đài Loan là chúa về, nó thấy con gái Việt Nam, thì tương tước như... mèo thế mỡ, phải phòng xa mới được. Mấy thằng cha mất nết Đài Loan thì đâu có dạy gì mà không biết con gái Việt lấy chồng đài là dâu hoàn cảnh. Cho nên, người chồng bất đắc dĩ này các cô có bao giờ yêu thương đâu. Không yêu, hỏng thương thì làm gì có ba cái chuyện xuất giá, tòng phu, thủy chung như nhất. Bởi vậy, tuy mang tiếng là có chồng sợ sợ ra đó, nhưng bên ngoài, trừ một số mấy em có tính nhút nhát hoặc hiền queo, Thì không kể, phần còn lại thường thì đa số các cô, ai cũng có ít nhất một anh nhân tình. Nếu không là một chàng bé bỏng, sung sức, thì cũng là một ông lão già tốt tướng giàu sang. Nhân tình bé bỏng sung sức thì, thiếu giống gì, mấy trự ăn nam trẻ măng, sang xứ đại theo diện hợp tác lao động. Mấy chàng xa quê hương, kiếm tiền, thì đương nhiên là họ chỉ có sức chứ, chẳng có tiền. Nghèo mới đi làm lao động nước ngoài, họ tiện tặng, gom lại từng nhóm mướn chung một chỗ để ở, gọi là ký túc xá, để đỡ tốn tiền mướn nhà đó mà. Những ngày cuối tuần, các ký túc xá này thắp thoáng những tà áo đỏ, áo xanh. Đó chính là những nàng dâu xứ đài, đến với những chàng trai nước Việt. Làm gì thì làm? Mùi nước mắm quê hương gặp nhau nơi xứ người cũng đỡ được cái nỗi nhớ nhà, nhớ má, lắm lắm. Nhưng so ra, thì mấy anh nhân tình trẻ này chỉ đáp ứng được có mỗi một chuyện là đưa nàng lên núi, núi Vua Sơn. Ngoài cái chuyện leo núi ấy ra, thì mấy nàng chẳng có lời lọc gì cả. Ngược lại còn phải móc hầu bao, chia địa cho mấy em trai dài dài. Yêu nhau cái kiểu này, thì quanh quẩn chỉ biết có mỗi cái giường, kẻ có thịt, Người có rượu, hùng nhau vô mà nhậu. Chỉ có mấy em mang dòng máu của bà võ hậu hám mà thôi. Đối với lại, tuy nàng cũng thuộc dòng họ võ, Nhưng lại không mang tới mấy gã thanh niên An Nam. Hãy cô bạn nào nhắc đến là bị nàng trè môi khinh bỉ. <cười> mê trai ai hỏng mê, Nhưng mê như tuổi bay là mê ngu. Mang tiền cho trai ăn hả? Còn lâu đi! Tao chỉ mê cái loại trai có tuổi, già có tiền mà thôi. Tụi bay phải biết tính toán một chút, mấy cái thằng nhóc hợp tác lao động nó nghèo kiếp xác. Tụi nó ha, chỉ lợi dụng để môi tiền tụi bay thôi. Rồi mời mốt tụi nó mãn hợp đồng, về bến để tụi bay ôm cái bụng bầu. Thằng chồng của tụi bay nó đâu có mù đuôi gì mà không thấy. Nó đuổi về nước rồi ngồi đó mặt khóc nghe cưng. Lại nói đâu có ngoa chút nào, cũng đã có vài trường hợp ông chồng phát giác ra con vợ ngoại tình, liền đi một đường cho em khứ hồi nguyên quán, móc bột sống lại ra với cái bầu thai tác giả là ai chứ không phải hắn. Lại thường khuyên các cô bạn, muốn có tiền xài phung phí, shopping thả cửa thì đừng nên cặp với tuổi thanh niên hợp tác lao động, đi với mấy anh tàu già chắc ăn hơn. Ba cái chuyện leo núi thì đừng có tính, bởi già cả rồi thì còn mấy năm hơi, leo chưa tới đầu đã té cái ạch. Cả mấy ngày sau, chưa ngóc dậy nổi. Nhưng bù lại, tiền của mấy ổng thì cả kho, xài hoài không hết. Những chính khách đa tình, những thương gia hảo ngọt. Ông nào cũng đầu tóc hói hỏi, da dẻ nhăn nheo, nhưng hệ thấy gái là chỗ mọi tán tỉnh. Mấy cô dâu người Việt lại là mục tiêu săn tìm của mấy lão, cũng dễ hiểu thôi, bởi các cô đa số đều có nhan sắc, gái Việt Nam mà, cặp các cô dâu xứ Việt đương nhiên có nhiều cái lợi, cụ thể nhất là các cô đang có chồng ở kế một bên, nên nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, chẳng dám đeo dính theo mình như Sam, tránh được cái nạn con vợ già ở nhà. Đổ kè gan tương chửi bới đánh đập tùm lum Ngược lại, các cô cũng có lợi lắm, Như là viện lý do có chồng, Nên việc gặp gỡ với mấy ông lão cũng rất giới hạn. Cái gì cũng vậy. thế dư giả thừa mứa, Thì coi thường, ngán ngược. Nhưng chừng mực, ít ỏi chừng nào, Thì trở thành hiếm quý, Khó nhàm chán chừng ấy. Tâm lý chung mà... Hơn nữa, các cô cũng nhận thấy các thời khóa biểu gặp gỡ ít ỏi đó để săn tìm thêm các ông lão lắm tiền khác, càng nhiều càng tốt, càng giao du rộng, càng nhiều đô la mà. Có câu là sống ở đâu rành chỗ đó, ông già chồng của lại đương nhiên cũng biết quá xá về ba cái vụ lấn cấn giữa chồng đài vợ biệt, khỏi cần chứng kiến tận mắt. Chỉ nghe bạn bè cùng giới làm ăn xị xầm với nhau hoặc tin tức trên báo chí hàng ngày. Không phải thỉnh thoảng chúng ghen tương đâm nhau lời phèo, kiện tụng tụng lung cũng gì ba cái vụ ngoại tình đó sao. Thấy con dâu tướng tá mặt mày coi ngộ quá thì ông cũng phải biết phòng xa cho thằng con trai khù khờ của mình. Để cho nó bận biểu ít có rảnh rỗi để đi rong... Ông mới bài cho lại lãnh đồ gia công về làm, có việc làm rồi, thì nó chỉ ngồi một chỗ ở nhà, mà ở nhà thì vợ chồng già mình cũng có mặt, thế là chắc ăn như bắp khỏi sợ nó đi lẹo tẹo bên ngoài. Nhưng ông già tàu chỉ hoài công, bể trên cái đầu của thằng con ông, có chỗ nào còn trống để sừng mọc lên nữa đâu, lại ngồi nhà cả ngày, nhưng hãy vắng nhà có một chút xíu. Là nàng đi du dương với kép đó Yêu nhau Theo cái kiểu lâu lâu hẹn hò Để cùng nhau leo núi Thì đâu cần phải tình tứ mê ly Như tay trong tay Đi dạo bờ hồ Hay ngồi mé biển Vừa tâm tình Vừa dò mặt trời lặng Và cái chuyện đó Để tụi con nít nó làm Mình người lớn với nhau Chỉ cần gặp nhau trong vòng một tiếng đồng hồ là quá đủ Đã bảo leo núi chẳng tốn nhiều thời gian mà Lại thì thiếu gì dịp để đi ra khỏi nhà, đưa rước con nè, đi ăn uống với bạn bè nè, đi shopping nè. Sống trong thời đại của thế kỷ 21, thì mọi thông tin liên lạc đâu còn là một nan đề khó giải đáp nữa. Muốn hẹn em leo núi hả? Cứ việc nhắn tin thoải mái, em ngồi ở nhà với hai ba cái điện thoại, vừa làm, vừa nhắn tin, hẹn hò với kép, thì... Dù có tới mười ông bà già chồng ngồi sát một bên, cũng chẳng biết gì ráo. toàn cõi Đài Loan chắc chỉ có mỗi một loài là cô dâu may mắn số một. Số một ở chỗ ngồi nhà tán trai mà nhà chồng chẳng ai biết. Qua những trang thông tin liên mạng cũng như trang xã hội tức Facebook, lại làm quen được rất nhiều anh chàng Việt Kiều xa xứ như Úc Mỹ hoặc Canada. Tình cô dâu xứ đài nhờ vậy mà vượt luôn cả biên giới đảo quốc Đài Loan ra tận bên ngoài thế giới. Nàng chỉ với một chiêu thức than vang kể lễ, nào là ly dị nuôi con, làm một chỗ không đủ phải đi làm thêm mới có đủ xoay trở. Có anh Việt Kiều nào thổng thức lắng nghe mà biết được hiện tại người em khổ ai ấy đang dùng cái iPhone loại mới nhất em đang ngồi gõ gõ vào cái ipad loại đắt nhất không? đó là những món quà tơi tấp gửi tới cho nàng nhờ những câu ca có vần có điệu. cái số của em nghèo còn mắc cái eo anh ơi. thằng chồng khốn nạn nó cưới em qua đây làm cho em kẹt cứng hả? không có gì bển được. nâng nghèo. Có sắm sữa gì cho em đâu. Tưởng tưởng đâu có chồng ra ngoại quốc. Rồi thì mình đổi đời được chút đỉnh. Ai dè nó khổ như vậy nè. Còn thì nay ốm mài đào. Cứ rề rề hoài. Mà thằng chồng của em nó chẳng có thèm ngó ngàn gì tới hết hả. Ly dị rồi là nó đi biệt. Không có trách nhiệm gì hết Em đi làm tới hai chỗ mệt muốn chết luôn, bệnh hoạn cũng không dám nghĩ, nghĩ một bữa là thiếu, mà thiếu thì ở xứ người mình biết dây mượn của ai đây? Khổ dữ lắm anh ơi! quan cảnh của nàng kể ra cũng tội nghiệp dữ lắm. thiên hạ người ta tới đâu thì nàng chạy theo sắc nút tới đó. ai có iphone thì nàng cũng phải có iphone. ai xài ipad thì nàng cũng phải có ipad để tán dốc. thêm vào cái ipod để nghe nhạc tình buồn. cuộc tình của mình no buồn quá mà. theo đúng thời thượng cái gì cũng phải có chữ ai. nhưng khác thiên hạ một chỗ là dùng đồ ai nhưng do ai trả tiền chứ không phải nàng hay là cái chỗ đó đó. Tiếng than gian của lại như tiếng vọng từ đái biệt của một kẻ ngặt nghèo sắp chết đối tới nơi khiến cho lão thời lắc đầu suy nghĩ. À, nàng khổ thiệt hen. Cảm thông cho hoàn cảnh cô gái một con nơi xứ lạ, tiếng than vãn nỉ non của nàng có khác gì, tiếng gõ cửa trái tim, để lão thời một lần nữa, tình xuân héo hắt tưởng đã chết theo mùa đông nơi xứ lạnh, ai dè nó cháy bụng lên mãnh liệt, và thời bỗng thấy yêu đời trở lại, đúng qua rồi, ngoài kia mùa lạnh đã ra đi, nhường lại cho nàng xuân đang trở về tiếng chim hót mỗi buổi bình minh như tiếng đập liên thanh của nhịp tim một lão già đang độ tuổi hồi xuân thời ngõ ý muốn sang đài loan thăm lại một chuyến nhưng lại làm gì dám cho ổng sang đó nàng tìm đủ mọi cách thái thoát và cuối cùng thì hẹn gặp nhau ở vùng quê nghèo yêu dấu tức là cả hai trở lại Việt Nam một lượt về Việt Nam thì an toàn hơn Dù dường với nhau bất cứ chỗ nào cũng không sợ bị nhà chồng phát giác Quê của mình mà Hơn nữa, vội vĩnh thằng trả cái bé máy bay Về một tháng có người chi địa, bao ăn bao ở thì lợi quá xá rồi còn gì Thế là cả hai hân hoan chờ đợi cho cái ngày quy hồi cố thổ Và cái ngày ấy đã đến Thứ Bảy của Trời ơi đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập Thứ Tám Em đã đến bên đời anh Thật gần Như anh cứ tưởng Ta đã yêu nhau Từ kiếp trước gọi em lời buồn trên mây anh đã chờ em đến khi lá bay anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm em đến rồi đi như cơn sóng ngầm. Anh đã một lần, một lần được biết yêu em, để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù. Trái tim Aniin em, iin em, tu. em, Yêu em, đến ngàn Itiin tu. Itiin tu. Itiin tu. Itiin tu. Itiin tu. Itiin tu. Itiin tu. đến tu. Itiin tu. Itiin tu. Anh tự hỏi đến bao giờ anh mới quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước. Anh đã gặp em về cho son thương, cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau xin bằng lòng cho anh được biết đê yêu trái tim ngục tu trái tim ngục tu anh yêu em yêu em đến ngàn thu trái Trái tim jahtin muutu. Älyy tim älyy on. Anh yêu em Yêu em đến ngàn joo. Joo, tim Joo, joo. Joo, tim Joo, joo. Anh yêu em Yêu em đến ngàn joo. Đến bao giờ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 tin bằng lòng cho anh được biết đế yêu trái tim một tù trái tim ngục tù anh yêu em yêu em đến ngàn thu trái tim ngục tù trái Mä yêu em Với trái tim một tù này Cho đến ngạm thu Xin mãi mãi